Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần ngoại truyện của chuyện thứ nữ vợ kế. truyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com Ngoại truyện 1, cả người Lộ Vương Phi không có hơi sức ngơ ngác nằm trên giường, ngoài miệng không biết đang làm nhàm cái gì. Chuyện của Trần Linh Nhi là một đả kích rất lớn với Lộ Vương Phi, lại thêm hành động của Lộ Vương tự nhiên là họa vô đơn chí nghĩ đến những ngày trở lại đây mình sống như quả phụ, nghĩ đến nhi từ ruột thịt của mình oán hận nhìn mình. Liền phun một ngụm máu từ trong ngực ra hôn mê bất tỉnh Thôi ma ma kéo thân thể nặng nề đến bên giường giúp lộ vương phi lau thân thể Đột nhiên lộ vương phi kéo tay thôi ma ma Hai mắt vô hồn nhìn bà nghiêng đầu khẽ nói thôi ma ma quá muộn rồi ngươi đi nghỉ ngươi đi Không cần canh giữ ở đây nữa Lúc này vương ra hẳn là ở cùng hạ cô nương kia Thôi ma ma ngẩn ra ngay sau đó liền rơi nước mắt Đưa bàn tay đầy nếp nhăn lau nước mắt cho lộ vương phi chủ tử a Cần gì chứ Năm đó ngài cũng không nên khư khư cố chấp gả cho vương gia. Nếu năm đó ngài không gả cho vương gia, hôm nay chắc cũng như những phụ nữ bình thường kia sống thật tốt ngài cũng sẽ không rơi vào kết quả thế này. Lộ vương phi giống như không nghe được thôi mama nói chuyện ôm cái gối hướng thôi mama cười một tiếng thôi mama, không phải lòng giả của ta độc ác ta không thể để cho đứa bé của nữ nhân kia đoạt vị trí thế tử của Khang Nhi. Nữ nhân kia đoạt vương gia của ta, không thể để cho Khang Nhi khổ giống ta. Nói xong lại ngây ngốc nở nụ cười. Cuối cùng thôi ma ma khẽ thở dài. Thôi, hiện tại cũng tốt tối tiểu mỗi ngày thế từ ra đều sẽ tới nhìn chù tử, vương gia cũng có lúc đứng ở trong viện than thở. Chù tử hồ đồ cũng tốt, tối tiểu không mệt tâm. Ngoại chuyện hai, hai tay lộ vương để sau lưng đi vào thư phòng, đứng trước giá sách hơi hé mắt. Chỉ thấy chỗ có quyển sách quan âm trên giá kia giống như bị lệch đi, giá sách liền mở ra, lộ ra một cái bậc thang. Lộ vương theo bậc thang đi xuống, chỉ thấy phía dưới là một thạch thất, trong thạch thất có một chiếc giường mà trên chiếc giường lại có một cái quan tài. Hai tay lộ vương vịn lên quan tài Hạ Nhi, ra tới thăm nàng đây. Bà ấy điên rồi, cuối cùng ra vẫn không muốn lấy mạng của bà ấy. Lúc này ra không biết mình có làm đúng không, hay là làm sai nữa. Ra vẫn cảm thấy Khang Nhi hận bà ấy, nhưng khi nhìn bà ấy như bây giờ trong mắt Khang Nhi lại lộ ra vẻ đau lòng. Gia vẫn cho là đời này chỉ có lỗi với bốn người. Một là nàng, một là đứa bé chúng ta, một là ca ca của bà ấy, dù sao Gia cũng không làm được như năm đó đã đồng ý với hắn sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt để cho bà ấy hạnh phúc. Một người khác chính là Khang Nhi, Gia mặc dù cho hắn phú quý, nhưng vẫn lợi dụng hắn, coi hắn là công cụ trả thù bà ấy. Gia làm sai rồi sao? Chỉ là, sao Gia có thể, sao có thể để cho bà ấy chết thống khoái được, chỉ có lúc còn sống. Bị chính người mình yêu vứt bỏ mới là thống khổ nhất. Bị chính Nhi từ ruột thịt của mình thù hận mới là thống khổ nhất. Mặc dù như vậy cũng không thể làm giảm bớt nỗi đau trong lòng ra. Nhưng ra, hôm nay đã làm được rồi. Lại phát hiện, người ra hận nhất không phải bà ấy. Mà là ra, bà ấy cũng là một nữ nhân đáng thương. muội muội nàng cũng như thế. Vì Nhi, ha ha ha, ra thật sự sống rất thất bại. hạ Nhi, bây giờ nàng cũng hận ra, xem thường ra đi gia cũng xem thường chính mình toàn văn hoàn tới đây chuyện đã kết thúc chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc đọc truyện .com